vô ngôn quan ti tế giáo tiên tồn không an cự thành mẫu chung 100 nơi mơ đình tờ các bơ nơi gian nghe truy nơi tị truy nơi aoc chơi mơ xyz hơi ỉ san um, sơ mơ 2014 đến 3/13 4 30 phút 51 sơ lu nơi tị 3004 thiên si thiên đình tờ Vung mơ à nuôn nuôn chơi vơ sao Ly nơ vơ nơ luôn nói thâm cùng Dô ngơ thùng Ngày xua mơ tê chơi nơ chi nơ nàng cung là bơ thun không nhơ Mà thiên Đỉnh công vi cơ hàng ngày cũng là sao cho đinh nhơ cơ trong tay Dù sao hơ nơ là đơ y tiên tôn Còn lơ y mơ y vơ dơ à vơ dơ ụ không có hơ nơ cao Lơ y hơ nơ dơ nơ dơ ụ Mà đơ thiên tôn truy nơ thơ nhơ bề kỳ Bề tin tề cơ cung lan truy nơ nhanh chóng Tam si bên trong sôi chảo khơ bề trơ nơ Dù sao không vơ y bí mơ tê gì Sơ ngơ tình lơ nơ, nơ ngủ vơ y Ai có thơ không bi tề gì Vơ tề quá tam si bên trong trơ y u vơ nơ Là chú ý chính là chú cơ kia Cách kia chẳng kinh thơ sơ y chi nơ Tùy nói xù tề phát tề Nhân tị cơ, nhung tam si bên trong nơ y danh, mai danh nơ tích đơ y thơ nơ thông nhung là sơ tham sơ ti nơ vào. Lan sơ nơ sơ tể sơ ngực. Tuy nói không có vu yêu sơ y chi nơ thể cơ cơ ly tệ. Nhung cũng làm cho tam si ô si họ nơ sợ. Đơ y danh sơ như sơ như đực. Sang tệ. Phu vơ nơ lơ cơ. Thân cơ sơ khi nơi nô y ta hít vào mơ tê hơi. Vô y cung là ngày xuơ đơ y đơ a bá trơ a. Không có trơ tệ. Vô y ương sơ bền trọng. Nhưng vơ nơi nơi cơ cánh này kỳ bệ. Khi nơi nô y ta thôi cơ không ngư tệ. Còn không bơi nơi vơ nơi nơi cơ. Vô yêu thơ y ương thân kỳ say. Cho tệ y vơ nơi nơi cơ sư ngư tinh y tệ. Vô. Vơ y thì thơ tê lại nhô gơ bê xô phơ Không xò vơ y nói đơ thiên tôn vơ nơ lơ cơ thơ y dì mơ ly nơ chơ y phơ tê xơ hộ dì xà Xơ mơ y ưu nô y nơ y tâm xuân xơ y mơ tê thoáng Nhung thiên đỉnh bên trong đơ thiên tôn vơ nơ lơ cơ bơ hộ không khí Nhung là vơ nơ bao xơ Thiên xì toàn bơ Thiền xì dơ vụ là mơ tề mơ nhơ chơ mơ chơ ngơ cũng không có ai dám cách này làm khơ vụ Không có truy nơ gì mu nơ an giòn Cơ mơ thổ ngơ thiền tiền tôn dơ ý dì nơ Đình nhờ cơ mơ song bù ý nam hai mơ tịch Tinh quang lói lên Lói sáng toàn mơ có chút tê ý tam dơ ý dì nơ Ngày xua mơ tề chơ nơ chi nơ Đình nhờ cơ cùng là thầm mơ thung nơ ngơ Mũ y nam qua tuy sơ ngơ vơ nơ luôn sang tu dơ ngơ Nhung cung chơ là nơ dơ nhơ thung thơ mà thôi Cách hoàn toàn khôi vơ cơ Còn kém xa Không bi đi, tề đinh nhơ cơ bây Tam si dơ u là nhô vơ y Ngày xua mơ tể chơ nơ chi nơ lan dơ nơ sơ tề dơ ngơ Cho tề y mũ y nam này tam si vơ nơ luôn hơ tề sơ cơ yên Tĩnh Lơ nào nàng ngu nơ thân chu ngơ thiên đỉnh Đình nhơ cơ trong lòng suy nghi Doan vung mơ à nung nung chi u tề bề trục tiên mơ cơ dĩ Nhung sau gió Đình nhơ cơ ly nơ xem cái ý ni mơ này xóa si Không nghi nơ à nó Mơ cơ ca làm gì Sơ y vơ y hơ nơ mà nói Sơ u sơ không có có nhơ vô ngơ gì Vụ ngơ hờ Bây nơ là nơ y tô dô ngơ làm trơ Không chơ có phần thân nô vơ y Bơ nơ tôn cảng lại nô vơ y Làng tiêu bơ o đi nơ Theo mơ tê tì ngơ nơ nơ văng Nhi ao nam làng tiêu bơ o đi nơ sơ tê cơ cơ nơ y mơ xả Quang mang lưu truy nơ Cùng chu cơ kia không có gì thay dơ y Tờ nơ y tiên tôn thơ bê nơ y tiên quần tê Hơ y long vung, ngô vung lơ Đơ thơ bề đi nơ diêm vung Sơ tê nhì thơ nơ tiên mơ tê vơ à bộ cơ vào trong sơ y di nơ Mà sơ y di nơ nói sâu xa Vung mơ à nung nung nhung là giã sơ tê sơ mơ chơ sơ y Toàn thân tiên quang lưu truy nơ Nhìn qua Nhung là thơ tê sơ ngơ cách mơ tê tê ngơ mây bổ sơ ngộ Thơ y không rõ nơ mơ hình dáng Chu tiên sau khi gi vào, sư nơ sư đề thi nơ sư ngự nơ y, mộng y, y nơ lơ cật. nơ trụ vương tiên sa sư ô Bơ nơ cung hồn nay chi ú tế trụ vương tiên giả. Chính là nói cho Chu vương. Bơ nơ cung quỷ tề sư nhơ tể mình nhơ về Cùng đương tôn cùng sư kỳ Vụng mơ ạn luun luun âm thanh có chút lơ nhơ, lơ thể luận, mơ tể cách tìm tể cơ quan chơi ngợ. Như tể thơm y. Phiến du y sơ thơ nơi tiên sơ bể cơ khình. Say chính là truy nơi lơ nơi nơ, bơ ngơ chơ, ý, Lơ nào thiên đỉnh không cơ nơi lo sao? Như thơ, tể thơm Có tiên sa sa y hàng. Ngợi mi ngợi mơ tể sơ lơ nơi nơ, lý do. Sơ ý nghĩa nơ nơ cơ ngàn cơ nơ vùng mơ à nung nung quỷ tể sơ nhơ Mà đinh nhơ cơ sơ ngơ vơ trí sơ não Cùng là ánh mơ tê hoi sơ ngơ Nhìn vơ phía vùng mơ à nung ánh mơ tê có chút kính nơ Sơ, sơ, quỳ, quỳ, u, o, nơ, cơ, nhiên Cùng không thi cơ bà mơ tê sơ ngơ Vơ nơ sơ cơ mơ tệ không hơ thay dơ y nội Dơ mơ y nội ca quái chính là đơ thiên tôn thân tín thái bơ chơ kim tinh ly nơ Vơ nơ dơ ngơ im không nói Xem ra giá sơ mơ bi tê Vì cơ này bơ nơ cung giá quỷ tê dơ nhơ Chù vơ không du cơ nhi ổ nơ y Nhưng bơ nơ cùng tuy sơ ngơ nhơ bể kỳ bể Nhưng tạm si không thơ hơ nơ lo nơ Cơ bơ nơ cũng có mơ tề sơ Vì cơ mu nơ bản sao Chù vơ mơ tề thoáng wow. Mơ à đung đung nói sơ ngơ Nhơ tề thơ y Phía dù ý mơ y ngộ Ngơ ngơ sơ ngơ tỉnh Ánh mơ tề sơ nơ Sơ bề lơ bề lõi Tầm tù truy nơ sơ ngơ Này đơ thiên tôn cùng vung Mơ à đung đung nu nơ Nhơ bề kì bề Trong thơ y gian ngơ nơ là sơ ngơ Nghi chơ vơ Vì lơ gió trong kho ngơ thơ y gian này Thiên sĩ y nơ tỏ nền ai nơ mơ sư dây Nhơ tề thơ y Dơ ngơ lo tề tề ngơ dơ o tề ngơ dơ ánh mơ tề dơ u có chút ly cơ nhìn đinh nhơ cơ Mà đinh nhơ cơ thì ánh mơ tề buông sô ngơ không chút bi nơ sơ cơ Đơ ý tiền tôn công sơ cơ vổ lô ngơ Thổ ngơ thơ tề phân mịn Ngày sau thiên đình sơ vương tê lơ y, y tiên tôn vị là Nơ. Theo vung mơ nung nung lơ y nói, hơi xu ngơ chủ tiên cung không sa sơ ly u. Nơ cụ nhụ nụ khắc vô dũng là không như tề dư như cơ chúng. Ai có thương ư nơi đông y tiên tôn? Chư có mơ tệ bên khác nam cơ cơ tiên ông ảnh mơ tệ hư rơi ngơ. Có chút tị tám Nhung không có bì ụ hì nơ ra Tê nung nung Đinh đù. nhơ cơ ra khơ y hạng cuối trào Nói dơ ngơ Thơ y khơ cơ này sau khi thiên đinh quy nơ Tò ly nơ ngơ nơ ngơ y nơ mơ Đinh nhơ cơ tay bên trọng Sau gió Vùng mơ à nung nung nơ y bản sao Mơ tê ít truy nơ Nhung cung dơ ụ là mơ tê ít Dù sao không quá vì cơ chơ ngơ y ụ Sau khi chủ tiên ly nơ lùi ra, đình nhờ cơ lưu nơ y, y tiên tồn, bơ nơi cung nhơ bề kỳ bề sau. Làng tiêu bơ đi nơi cùng này trung uong thiên cung khô vơ cơ sơ u mưu nơ phong cơ mơ, bơ nơi cung mưu nơ phong cơ. Linh thơ nơ vỉ là cơ mơ quần thơ ngơ linh thiên tồ ngơ, sơ cơ linh mơ tề quần. Sơ trách làng tiêu bơ đi nơ các lo ý chung của góng thiên cung thơ vơ Làm sao vùng mơ à nung nung nói sơ ngơ Định nhờ cơ dung nhiên sơ không không sơ ngơ ý Ly nơ vơ y vàng nói Thơ nơ lịnh mơ nhơ Chơ câu chơ nơ thành lơ về tinh ngũ chi si Bơ o vơ bên trong cùng Vũ mơ ảo nuôn nuôn gơ tê gơ tê sơ ụ, thái sơ sơ y vơ y đinh ngơ cơ sơ tê hải lòng Nói sơ nơ cho tê y này đinh ngơ cơ Thiên đỉnh bên trong vơ nơ luôn hơ tê sơ cơ thơ uy cơ Sơ y vơ y đơ thiên tồn Vũ mơ ảo nuôn nuôn thái sơ cung vơ nơ luôn hơ tê sơ cơ tồn dĩnh Không có nhờ ngơ khác mơ tê í thánh nhân sơ tề ngơ o khí Cho nên nói đơ thiên tôn cung vơ nơ Luôn hơ tể sơ cơ còi Chơ nơ đình nhơ cơ Bơ nơ không đơ y tiên tôn Danh hi à này cung không vơ y nô Vơ y dơ giảng trọ Vung mơ à nung đung Có bản sao mơ y chui nơ Cụ y cùng nói sơ nơ đơn y tiên tôn Thiên đỉnh bơ nơ cung ly nơ sao cho ngôi Hi vơ nơ nguôi không nu nơ Vơ lỏng bơ nơ cung ca vơ nơ Vâng sau gió đỉnh nhự cơ lùi gì xa mơ vương a vương a sa khương y cương a kia làng tiểu bơ đi nơ đi nơ nơi vàng mơi tệ đi vùng mơ cụ nụ nụ thơ trên nu y vương nơ không có du cơ coi nhụ nhơ bệ kỳ bệ nơ mu nơ nhi sau khi chữ nơ cơ mơ thụ nơ thiện Đinh nhơ cơ nhìn thơ y tam xi bên trong nhơ ngơ thơ nơi tiền gió sơ vụ giang vụ không hư sơ ỷ xi. Dụ nhiên mọi trơ. Xi nơi tệ. Ngoài hư mơ vương à nơ mơ suy tỏ. Dụ nhiên phương thông báo mơ tệ chút. Nói thơ cơ sơ. Đinh Nhược Cơ tiên tôn sơ y gi còn thơ tề chua có tề y nhi hụ thơ nơi tiên. Bơi tề quá may mà sơ y sơ tề lơ nơi. Vì lơ gió cung không có ra cái gì truy nơi cô y. Bản sao cái gì tự nhiên là tây tề cơ nhu base. Tam si mư cơ ca là đinh cơ chính mình. Vư nơi là tam si bơi nơi thần. Sơ là sang tu du Nói truy nơ phi mơ, u ngơ chút chả, mơ y ngu y ly nơ sơ u tê nơ si. Công vì cơ hàng ngày tê nhiên có đinh nơ cơ cái kia 36 phơ. tiên thiên tiên thơ giọng chính thu cơ hơn lý, không cơ nơ hơ y. Nhung cơ. Linh thơ nơ sơ tỉnh nhung là đinh nơ cơ tê mình lý. Truy nơ chi u. Có truyền môn tể hoàn mũi trì thiền bình thiền tù ngơ bên trong trời nơ trăm vơ nơ sơ y quân tình ngộ vương thơ trung vòng Thiên cung Cơ Linh thơ nơ vị là thơ ngơ quân thiền tu ngơ Trăm năm sau Trung vòng thiền cung mơ tể Tỳ ngơ nơ vang Tì bề theo ly nơ nhìn thơ ý mơ tề sơ o hảo quang vắng ánh soi thơ ngơ cơ thiên Vào đơ a phơ Ngô phung ngơ Đơ mơ y nụ y bơ o vơ dô y ti nơ vào lơ cơ đơ o luân hơ y. Vụn mơ ả lụm nụm nhơ bề bể Mà trung gong thiên cung thì vùng mơ ả lụm nụm nhơ bề kì bề sau. Chơ nhơ khô vơ cơ dơ ụ là quang mang tề ngơ chơ nơ soi sáng thiên sĩ. Cơ mơ phong dơ y chơ nơ tủy theo dơ ngơ lên. Trung góng thiên cung nói tùy theo sô tê hi nơ tê ngơ tê ngơ tê ngơ tê ngơ mây mổ Bao vơ trung góng thiên cung Mơ tê Di tung tích Mà phía bên ngoài trang nam thiên binh thiên tô ngơ ngày xem vơ thơ Định nhỡ cơ sô ngơ thùng dài gió nơ Thiên đỉnh cung là mơ tê bơ gió êm sóng nơ ngơ Ngay ngơ nơ có thơ tệ Nhung hơn si nhung là chi nơ lo nơ không ngơ tệ Lúc chú cơ si vô làm lo nơ Nhân tê cơ sơ y lo nơ Nhân hoàng thơ tê uy Khi nơ sơ tê nhì ổ ngủ y cơ bơ nơ Cơ sơ ổ phát sinh phơ nơ lo nơ To cơ nung nhơ vào si vô To cơ tê nơ bê là vua sung bá mơ tê phù Dù sao ngày gió hiên viên quý vơ ngơ không dơ Không vơ cơ ngủ y không ngơ ngơ Si vô mơ tê ngủ y Mà theo si vua chơ tê chơ nơ, cơ hụ lể sơ y quân tê nơ gì? Nhung nhân tệ cơ nhung là vơ nơ, nhu cù hơ nơ, lo nơ tung bơ ngơ. Nhân hoảng hiên viên ngày xua là bơ thun nơ ngơ, sơ y quân cung là tê nơ, thun nơ ngơ nơ. nơ. Tùy sơ ngơ si vua chơ tê sơ y, nhung hiên viên cung là nơ y nghi bê không còn chút sơ cơ lơ cơ nào. Chơ có thơ lùi vơ. Hoàng đô ngơi ngoi lơ hị sơ cơ. Mà tề nơi di cơ vụ lệ quân nhưng là bơ a bãi tàn phá nhân tề cơ. Si vư ngày xưa như kia thu cơ hơi vư nơ còn sang làm lo nơ. Gây sóng gió. Nhân tề cơ cũng là mơ tề mơ như thơ mơ sư mơ. 700 năm nhi ộ hon gì. Hiền viễn quân cùng khôi sơ cơ nguyên khí. Tê nhiên mơ tê sơ trình sơ tê tê phùng. Bình sơ nhơ không sơ cơ ngô y. Mà cơ mơ trong tay hiên viên thánh kỳ mơ nhân hoảng Tây nhiên là quét sơ chơ tê phùng. Sơ cơ theo dô ngơ gì lì nơ trì nơ lì nơ tì bệt. Thơ y gian mơ y chơ cơ nằm. Lì nơ sơ nơ linh sơ y quân nhơ tê thơ ngơ nhân tê cờ. Bình sơ nhơ tê phùng. Tỳ xá nhân hoạn hiên viên tên tu y xem như là chi tề dư vang vư ngơ tam si. Thơ y mơ giải trôi hoa. Tam si bên trong vô cùng bình tĩnh. Nhân tề cơ vư nơi còn sang viên thơ ngơ linh du y ngơ si hung thơ nhơ. Phát trì nuôi. Quân sự. Vư nơi bu cơ vư phía cơ. Không mu y có thơ ngạn. Mà chơi qua ba si nhân hoảng thơ ngơ chơ Nhân tề cơ cung sơ tề cơ cơ Danh s ngơ thơ cơ chơ Thành tam si dơ nhơ tề sơ y tề cơ Thành là chân chính nhân vơ tề chính cơ Thơ si Mà ngày hôm gió Tam si bên trong trùy nơ ra mơ tể cách tìm tề cơ quan chơ ngơ Lơ y lơ cơ đơn o luận thơ y vổ sơ Nam vụ tề cơ di ra đơn à sơ Dì truy nơ vô ngơ vơ phía bơ cơ cầu nô trầu Cách tin tê cơ này Vương a ra Tạm sĩ trời nơ sơ ngơ mơ nhờ Vụ tê cơ tê bơ chính mình can cò vơ trí đơ a sơ Vì sao? Không có ai bi tệ Nhung có ngô y lơ y bi tê Ngày xua hơ thơ nung nung lơ thơ Thiên hi hù pháp đi nơ bay vút lên trời Nhìn vụ tê cơ mơ tê dì nối sơ a lơ nơ Lơ nơ này, sơ tê nhi uông nô y dơ u tâm tu di dơ ngơ Vơ y bi tê ngày gió vô tê cơ sung bá thơ y di mơ nhung là bá sơ o vô cùng Ca thủ không nói chơ y dơ ngơ tam si Nhung cung không thơ nói ít Mà si có thơ chơ thành là vô tê cơ ca thủ cung không có son hạ nơ nô y Chu cơ say sao Vô tê cơ thơ nơ nơ Chính là sơ y kì bề nơ nơ Sau khi nhung cung bơ ngọt lưu mơ tề cách nguyên khí Nhơ nơ mơ tề chốt quên gì Nhung bây xì Vụ tề cơ xa xúc là sơ thơ cơ Xem cách kia sơ y ngộ Trà trà sách Ly nơ thái tề kim tiên sơ ụ không có mơ y cái Làm sao có thơ không ra tay Có thổ báo thổ có oán báo oán gì Nhơ tề thơ y Vô tề cơn si truy nơi sơ in bơ tề quá ba ngày ly nơi tề mơ y ngẩn ngui. Nghe y, không nhi u. Nhưng nhìn toàn bơ in ngủ cung bơ tề quá mơ y, vơ nơi ngui ly nơi có bao nhiêu tản nơi nơi. tùy theo cơn mơ lên sơ tề. Thôi bẻ bắt tề ngư đơ a ngư cơ truy nơi già. Nhưng là kinh tề nơi si sơ tề nhi sụp tề thợ. Ai dám ngan chơ ta vô tê cơ Chơ bơ nơ tê à khi sụ tê hì nơ trên dơ y Chính là bơ nơ nuôi bơ mình ngày Đơ y phụ mơ tê tì ngơ hơ ngơ sắc thơ cơ sơ dơ y không ít ngù y Ly nơ đơ thiên tôn dơ u cơ nơ stê Còn có thơ không dám stê ai Dơ Dơ Quy Quy U To Gơ. Nhiên truy nơ nhô vơ y đinh nhơ cơ Sau khi bị tê cung chơ là chú ý mơ tê thoáng mà thôi Không hơ quan tâm quá nhi ụ Mà hơ nơ chơ Phương ý chú ý lơ cơ Thì phóng tê y chơ ngơ vơ ngơ trong đơ à thơ 100 trăm trung Thơ tê không dơ rằng Giáng giá an mơ ngơ mơ tê thoáng sai do nơ Các vơ huyền sơ Cơ ụ sơ cơ